Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1443-1444 giả trư ăn thịt hổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, một đám hồn phách yêu tộc cùng tu sĩ mà Lâm Hiên thấy quen mắt hơn. Phần nửa là bị hắn diệt sát. Lâm Hiên đếm sơ đã tới gần một vạn. Đi Nguyệt Nhi khẽ quát một tiếng, Ngọc Thủ nhẹ nhàng điểm về phía trước. Lập tức vạn rượu tê giống thanh âm câu hồn dẫn phách cùng lệ khí đáng. Sợ tràn ra. Ngàn vạn rượu hồn hóa thành tàn ảnh bổ nhào tới thi thể cổ. Thú mà cắn nuốt. da lông cốt cách cổ thú đều là tài liệu luyện khí thượng phẩm bên. Trong chứa lượng tinh nguyên vô cùng lớn. Đối với âm hồn rượu vật chính. Là đại bổ. Lâm Hiên trợn mắt há mồm. Không ngờ thú hồn phiên còn có diệu dụng như vậy. Quá trình phiền phức nhưng kỳ thật chỉ diễn ra trong một tuần trà Tâm niệm Nguyệt Nhi vừa động Những oan hồn lệ vừa lập tức bay về động Xoái đen ngòm kia Sau khi ma khí thu liếm thú hồn phiên thu rút lại Trước mắt Nguyệt Nhi đem nó cất vào trong tay áo Thiếu gia Lâm Hiên nhẹ gật đầu Sau đó toàn thân nổi thanh quang đem nàng khẽ Quấn bay đi Hắn không biết khi đang kiểm chứng địa đồ thì bồng lai sơn lại nghênh. Đón một đợt xếp chóc kinh hoàng là do các các cường giả nơi đây sát. Nhân đoạt bảo. Nhân tộc cùng yêu dự đụng thì không nói. Đến cả tu sĩ đụng nhau. Nếu cảnh giới hơn kém là lập tức trở mặt động thủ. Trong mắt các tồn tại ly hợp kỳ. Nguyên anh bất quá chỉ là con kiến. hôi dám tới nơi này tranh đoạt bảo vật không phải là chán sống sao. Nhược nhục cường thực Cả thánh địa bồng lai sơn bốc đầy mùi máu tanh Đương nhiên các ly hợp kỳ gặp nhau thì vẫn chưa tới thời khắc ta sống Người chết Hoàng tang đạo nhân có tu vị nguyên anh trung kỳ thân là thái thượng Trưởng lão của môn phái bình thường uy phong vô cùng Có điều hắn gặp bình cảnh đã hơn trăm năm Bất luận cố gắng ra sao Pháp lực đều không chút tăng trưởng Nhưng trời không tuyệt đường người, xảo hợp một lần chiếm được tu la. Ngọc bội, tu la môn 9000 năm mở ra một lần. Vô cùng nguy hiểm nhưng bên trong cơ duyên vô tận khiến người thèm thuồng. Truyền thuyết đan dược trong đó vô cùng thần kỳ. Phục dụng vào tuy không thể nhất nhật phi thăng nhưng đột phá cảnh giới thì dư sức. Tu sĩ nguyên anh trung kỳ có ai mà không muốn trở thành hậu kỳ tu tiên? Giả thậm chí ly hợp trong truyền thuyết chứ Hoàng Tăng Đạo Nhân nhìn không được sự hấp dẫn Trải qua một phen Chuẩn bị hắn tiến nhập Tu La Môn Trên đường chưa gặp nguy hiểm nhưng bảo vật cũng không có bóng sáng Thêm một lúc nữa hắn gặp một bạch y thiếu niên niên kỷ tầm hơn 2 10 Người này dung mạo vô cùng tuấn tú Là Tu Sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ Hoàng Tăng Đạo Nhân nổi lên chủ ý giết người đoạt bảo Trong tu la môn. Chuyện này vốn như cơm bữa. Cũng không ngại thế lực sau lưng tiểu tử. Này điều tra ra. Có điều hiện tại. Hắn muốn hối hận cũng đã muộn. Thanh niên kia cằn. Bản là giả chư ăn thịt hổ. Không ngờ lại là một ly hợp kỳ lão quái. Vật. Hắn chưa đồng thủ mà linh áp phát ra. Khiến hoàng tang đạo nhân. Chân tay mềm nhũng. tiền bối tha mạng chỉ là hiểu lầm. Ván bối không chủ tâm mạo. Phạm. Hoàng Tang đạo nhân la hoảng, sau lưng lạnh súng mồ hôi. A chỉ là hiểu lầm. Điền Tiểu Kiếm quay sang cười nhẹ cuối cùng. Hắn đã chọn đi vào tu La môn. Vâng chỉ là hiểu lầm. Hoàng Tang đạo nhân chuyển sang cười nịnh, nọt trong lòng có chút nghi hoặc. Ly hợp kỳ lão quái vật này sao lại Con trẻ như vậy? Ta vốn không thích sự hiểu lầm, ngươi có thể tìm chết. Điền Tiểu Kiếm mỉm cười một đạo hắc quang từ ốm tay áo bay ra biến thành một bộ khô lâu cười quái gì đánh về phía đối thủ hoàng tang đạo nhân vừa sợ vừa giận thì phát hiện thân thể không thể động đậy khô lâu bổ nhào tới há miệng đem hắn nuốt gọn tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai ngay cả nguyên anh không kịp trốn ra hừ nguyên anh chỉ là con kiến hôi cảm giác này thật sự mỹ diệu lâm đại ca gặp lại lần nữa có phải ngươi sẽ giật mình lắm không trên mặt Điền tiểu kiếm lộ vẻ đắc ý hắn nhân họ đắc phúc nhưng tin tức không thông nào biết Lâm Hiên cũng tiến giai ly hợp thực tế gặp mặt người giật mình sẽ là ai cùng lúc đó tại một sơn cốc hoang vắng ngao tiếng giống kinh thiên động địa vang lên nếu có người qua nơi này khẳng định sẽ sợ tới trợn mắt hốc mồm một Quái vật tướng mạo tợn dữ cao tới hơn hai trượng có hai đầu bốn tay. Hình dáng có điểm giống con kỳ nhông. Cái đuôi thô trắng vô cùng toàn. Thân khoác lân giáp dày đặc. Không cần phải nói đây là vượt vật âm ti giới có cảnh giới ly hợp. Nếu lâm hiên đơn thân gặp quái vật này chắc chắn sẽ lâm vào khổ chiến. Quái vật âm ti giới công pháp huyền diệu vượt dị. Nếu như cùng cảnh. Giới thì không kể là tu sĩ hay là yêu tộc nhân giới nhất định sẽ rơi Vào hạ phong Nhưng lúc này quái vật không chút uy phong Ai bảo y mắt không trồng Như hoàng tang đạo nhân Chọc đến người không nên động vào chính là Vọng đỉnh lâu đã thu liếm khí tức Vị nhân giới đệ nhất cao thủ cảnh giới ly hợp kỳ đỉnh phong nắm chắn Chín thành độ qua thiên kiếp phi thăng linh giới Không biết hắn vào Tu tu la môn làm gì? Tuy thế, nơi đây với kẻ khác vô cùng nguy hiểm nhưng tồn tại uy hiếp. Đến vọng đình lâu không nhiều. Đối mặt với quái vật này, ngay cả Pháp, bảo hắn cũng không thèm tế ra. Chỉ dùng pháp lực ngưng tụ thành hay. đạo kiếm quang đã khiến đối phương cản không nổi. Nào có thời gian dây dưa với yêu dược trên mặt vọng đình lâu hiện vẻ. Tan khúc. Kiếm quang ảo ảo như thác đổ đem yêu dưỡng trẻ thành hai nửa. Sau đó phất tay thu dưỡng đan cùng túi chứ vật về. Hắn lại bắn ra một khối hỏa đạn màu lam nhạt đem thi thể yêu dưỡng hóa. Thành cho bụi. Sát diệt một tồn tại ly hợp kỳ nhưng trên mặt vọng đỉnh lâu vẫn vô. Kinh vô hỉ dường như đối với hắn đây chỉ là việc rất nhỏ. Sau đó lần nữa thu liếm khí tức thân hình ló lên hóa thành một đảo. Kinh hồng bay về phía trước Trên bồng lai sơn vốn có đủ loại địa hình như sông hồ, núi đồi hoang Mạc, tại một ngọn cô phong ngạo nghễ giữa trời, giữa sườn núi có một Bí ẩn động phủ được vô số xây leo bao phủ Sâu trong động có có hai kẻ đang ngồi trên một cây bàn đá xanh Bên trái là một thanh bào lão giả khoảng thất tuần nhưng không có nửa Điểm giả nua Mà bên phải là một trung niên nhân độ mũ miện để dâu ba Tròm phục sức đế vương như đế vương thế tục Cẩn thận lại toàn thân lão giả được âm khí thuần khiết bao quanh có Điểm rất khác âm linh lực của dự đạo tu sĩ Lão chính là dự vật hơn Nữa tu vị không kém vòng đỉnh lâu Ly hợp kỳ đỉnh phong Thanh bào lão giả thong dong vừa uống rượu vừa thưởng linh trái Đột nhiên lão những mày sắc mặt âm trầm Ngô huynh làm sao vậy Trung niên mặt trang phục đế vương nghi hoặc mở miệng. Khác với lão. Giả toàn thân hắn tàn mát ra thi khí nồng nặc là một thi ma. Nói đến của lai lịch tên gia hỏa này khi còn sống không phải người tu. Đạo mà là một đế vương thế tục, hùng tài đại lược thiết huyết tàn bảo. Hắn tại vì 20 năm từng diệt vô số đế quốc thành lập một đại đế. Quốc vô cùng bao la rộng lớn. Cả đời thiết chủ vương giết người vô số, oan hồn chết trong tay hắn. Không dưới ngàn vạn, nhắc tới tên hắn dù là Hải Nhi đang khóc cũng phải nín bặt Cũng may vị đế vương tàn bạo này tại lần đại điển mừng thọ tứ tuần đã bị ám sát. Hắn chết như thế nào không ai tin tưởng nhưng giả sử nói hắn là bị thần tiên dùng phi kiếm tước đi tính mạng. Nhân gian đế vương dù là đấm cỡ ngũ chí tôn nhưng không có cách nào. Đối kháng lại tiên Phật. Đương nhiên vị thần tiên được nhắc chẳng qua. Chỉ là một tu tiên giả nào đó. Thiết chỗ vương chết đi khiến lương dân thở phào nhẹ nhõm Nhưng ai? Ngờ thi thể hắn không hồ hóa. Vài ngàn năm sau thông linh tu luyện đến. Ly hợp kỳ đỉnh phong. Hai lão quái vật âm ti giới vào bồng lai sơn nhưng chưa hành động. Ngược lại đang đợi gì ở đây? Lục thực đã ngã xuống thanh bào lão giả thản nhiên nói thần sắc trở. Lại như thường. Lục thực. Chính là tích dịch quái hai đầu bốn tay thổ hạ của ngươi. Sao? Thiết chủ vương nghi hoặc mở miệng tuy hắn chỉ là ly hợp sơ kỳ. Nhưng thực lực vượt xa đám gia hỏa nhân giới bị diệt trừ là chắc chắn. Có điều kỳ quái a? Thanh bào lão giả im lặng. Sau đó thở nhẹ chỉ dần khi tiến vào tu. La môn đám thủ hạ đều tách ra. nếu không chúng ta sao phải đợi ở chỗ này làm gì? hừ, chúng ta sớm đã tính điều này. đám thủ hạ đã được hạ bí pháp, bất luận truyền tống đến đâu đều mau chóng trở lại đây. lục thực bị diệt, trừ chỉ là ngoài ý muốn, không ảnh hưởng đến đại cục có cái gì mà đáng tiếc. tuy như thế, được rồi Ngô Huyên ngược lại bổn có chút nghi hoặc trong bồng lai. Sơn thực có bảo vật như ngươi nói sao? Vật chân quý như thế, các tôn tại cực cao nơi linh giới cùng âm ti giới không sớm lấy đi, sao để đến? Phiên ta và ngươi, thanh âm thiết chủ vương có điểm cổ quái. Hừ, tin tức tuyệt không sai, là ta cơ duyên xảo hợp nghe thì huyết. Tuyệt vương nói tới, cái gì thì huyết? Tuyệt vương, ta có nghe lầm chăng? Thì huyết tuyệt. Dù... Vương chính là một trong sáu đại vương âm ti giới. Tồn tại mực này. Ngươi có thể gặp được chăng? Ngứ khí thiết chỗ vương tràn đầy hoài. Nghi. Ly hợp kỳ đỉnh phong thực lực không yếu nhưng trong mắt thì. Huyết dù vương khác nào con kiến hôi. Trên mặt thanh bào lão giả hiện vẻ xấu hổ trong này có nguyên do nên. Ta không tiện nói. Tóm lại tin tức bảo vật tuyệt đối tin cậy. Vì phận. Thủ vương lão nhân gia cùng tồn tại cao cấp linh giới, ma giới không Lấy do có điểm cố kỷ riêng Cố kỷ U, v, q q mơ khi ngươi ở nhân giới thì không nói Nhưng tại âm ti giới thiết Huyên cũng biết Thời thượng cổ tu la vương kinh tài tuyệt diễm từng Dẫn đầu dưỡng tộc chúng ta đem linh giới giết đến máu chảy thành sông Thậm chí khiến cả chân tiên can thiệp Không sai trên mặt thiết chủ vương đầy vẻ tán thán khi còn sống hắn. Vốn là quân chủ hùng tài đại lược nhưng so với Tu La Vương chỉ như tên. Trẻ nít. Thiết chủ vương cảm giác nhiệt huyết sôi trào hận không sớm thành đạo. Vài trăm vạn năm đi theo Tu La Vương đánh giết linh giới. Tóm lại bởi vì sự kiện này. Những đại nhân vật tuy nhiên thèm muốn. Bảo vật nhưng không tiện ra tay. Nếu làm không tốt lại dẫn đến thượng, cổ lịch sử tái diễn đại chiến giữa các giới lại nổ ra. Nếu đại chiến chỉ e không ổn, hiện tu la vương không đắc không còn. Thì sao, sáu vương tuy ít một người nhưng thực lực chúng ta vẫn không thể khinh nhục. Nếu chân tiên không can thiệp thì vẫn dư lực đại chiến cùng linh giới. Tuy vậy các đại nhân vật hai giới đều đang cẩn trọng như vậy lại thành tiện nghi cho những tiểu tốt chúng ta thanh bảo lão giả nói tới chỗ này trên mặt đầy vẻ hưng phấn đắc như vậy chúng ta còn chờ cái gì ta và ngươi liên thủ trong bồng lai sơn này còn sợ kẻ nào sao